Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từ đây cứ mỗi lần nung gạch là lại bị sập lỏ. Hết lần này đến lần khác không tài nào làm được. Ông Lý Thuận phải bỏ không lạc nữa. Nó trở thành hoang hóa. Người đi làm đồng sáng sớm hay về muộn khi trời tối. Thường gặp hồn ma ba mẹ con người ăn mẩy. Tôi đúng rồi Ông tôi thật nghĩ Chẳng gì mỗi lần mình đến đây Cứ thấy ngôi nhà lạnh lẽo Nắm bàn chân cô gái thấy đưa cứng Không mềm mại như người Hải hủng quá Từ đại ông nội tôi bị ốm suốt 2 tuần Người lúc nào cũng bần thật lo lắng Đổ hơn 3 tháng Một buổi tối ông kê trọng tre ra sân nằm ống mát Trăng thanh gió mát ông thiêu thiêu ngủ. Chọn ông gặp lại bà lào. Bà khoảnh tay lễ phép chào ông rồi nói. Tôi đến đây chào thầy. Mai ba mẹ con tôi phải rời đây rồi. Sắp tới có trận hồng thủy lớn lắm. Mà thầy cũng mau thu dọn đồ đạc, lãnh nạn chỗ khác, kéo không kịp. Đòi sọc, bà biến mất trong làn sương khói mờ ảo. Tẩy dậy, ông thuật lại cho bố tôi nhé. Bố tôi bảo, không biết có thật hay không, nhưng ngày mai con vẫn cứ cho các cháu gói ghém đồ đạc để trên cao. Mấy ngày nay mưa bão liên tục, có khi lụt lội cũng nên Ngày hôm sau, mưa lớn cả ngày không ngớt, nước sông dâng lên bụng bụt. Đêm đến thì nước đã tràn vào làng Cánh đồng nước phủ trắng xóa Dân làng nhốn nháo chạy lụt Năm ấy làng tôi đã trải qua Một trận lụt lớn nhất trong lịch sử Mùa màng thất bát Đói kém khắp nơi Mỗi lần ông tôi qua làng Bài hạ chữa bệnh Giờ bố tôi bận việc trên viện Nên ông phải khăn gói sách cháp đi Khám chữa xong Khi trở về giữa trời chưa nắng gắt, ông ghé gốc đa nghỉ tạp. Bỗng có một làn gió mát thổi qua, phe vẩy các tán lá. Ông thiêu thiêu nhắm mắt nghỉ ngơi. Chọt ông nghe có tiếng văng vặn bên tai. Con chào thầy à, lâu lắm hôm nay còn mới gặp thầy. Vợ con được thầy chữa nay đã khỏi hẳn rồi. Ẩm dường cách chờ chúng con chẳng biết lấy gì cảm tạ ơn thầy. bà mẹ con nhà chúng con đã được phong thành hoàng cai quản làng này ạ. Thầy cứ nghỉ ngôi ở đây đợi qua giờ hỡi hẳn đi đỏ. Ông tôi choảng tỉnh dậy thì thấy cách đó không xa có một ngôi miếu khói hương nghi mũi gầy lòi rặn, qua giờ hợi ông mới xuống bến vạn để đi đò về nhà. Từ xa ông đã thấy người dân súng đen bao quanh bờ sông. Lại gần ông mới biết người ta đang mò vớt xác. Chuyến đò vừa qua gặp xoáy nước bị lật, cả năm người trên đò đều bị chết đuối. Người ta mới vớt được xác một người. Muốn cái xác còn lại bị dòng nước cuốn trôi. Mò cả một khúc sông vẫn không thấy Ông tôi giật mình thật kích Nếu vừa nãy Mình không nghĩ lại gốc đa Thì cũng đã Ngồi trên chuyến đò thảm khốc này rồi Người con trai của bà lão Đã bao mộng giúp ông thoát chết Trong gàng tức Từ đấy Cứ ngày dằm mộng một Ông lại đến ngôi miếu Ở làng Bài Hạ ta Hương cảm tạ nghĩa tình